Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia, tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện chương 165, phiên ngoại 13, thiên cổ để nhất ngụ đế, bà. Bà xin bảo hoàng hậu nương nương đừng nhổ rao mép lão thần nữa. vào thế phó đào đến, khóa mắt muốn nhảy, cũng không, không dám đưa tay. Đẩy bàn tay Phượng Vũ, đang túng râu mép hắn Cơn thể của Hoàng hậu, ai dám mạo phạm. Chỉ đành, phải hướng ta cầu tình. Ta khẽ gương mát, nhìn vẻ mặt Phượng Vũ tức giận, đang muốn lên tiếng ngăn lại. Lại nghe, tiểu Phượng Vũ la một câu. Đáng ghét, dám đánh tiểu cờ. Ta ngay người, bỗng như hiểu vì sao Phượng Vũ rộng nhiên tức giận. Nàng, đây là đau lòng ta. Mới vừa rồi, ta ở trên học đường ngủ gật. Bị Thái Đào lại thương khệ đánh một cái, kết quả tiểu đồ chơi liền nổi giận sao. Chợt thấy trong lòng giống như đựng trót mật, ở chỗ hoàng cung là như ban này, có cảm giác đựng đau lòng thật là tốt. Ta giờ lên tay, "Tiểu phận Nhi." Tiểu tử thận cao hứng nhảy tới, "Tiểu cơ, cùng ta đi chơi. Ta chạm nhã đầu tiểu đồ chơi." Vũ Nhi ngoan đợi thêm một đá. Hành động này làm cho ta nhớ tới Cảnh phụ thân cùng hài tử. Mặc dù phụ thân của ta kia chẳng bao giờ hữu hạo với mấy người chúng ta như vậy. Tiêu tử không cam lòng, ngồi trở lại một bên trên giường tháp, bộ chẳng quỷ phức vô cùng. Ta tự nhiên biết, bởi vì ta mỗi ngày đều phải học rất nhiều thứ. Không thể lúc nào cũng cùng tiểu đồ chơi chơi đùa. Tiểu đồ chơi tất nhiên cực kỳ tịch mịch. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nhưng chân nhỏ, cô tiểu tử không ngừng đá đọng, rồi cung mặt nhỏ nhắn, ẩn nhẫn, trong lòng ta rối rắm một trận. Bè hạ, lấy bộ thượng thư trang đại nhân cầu kiến. Lúc này, tiểu đầu tử vào bạm báo. Ta gật đầu, tiểu đầu tử tuân lệnh truyền người. Lấy bộ thượng thư nắm tay, mộng cô bé xinh đẹp đi vào. Vi thần tham kiếm bệ hạ, tham kiếm nương nương. Đạo thượng thư hành lễ, cô bé xinh đẹp kia cũng bắt chước bái theo. Tiểu đầu tử thay ta hỏi, Trang đại nhân có chuyện gì? Lão thực thư loay cáo tiểu cô nương kia khom người nói Đây là cháu gái cụ thần, gọi là Trang Nhã, năm 24 tuổi. Cụ thần nghĩ, văn hậu nương nương ở trong cung không có hai tử cùng lửa làm bạn, không khỏi cô đọc một chút. Nên đặc biệt, đem Tiểu Nhã đưa vào cung, hy vọng có thể phân ưu cùng bệ hạ. Lão thấy võ vun rong ép, liền tán thưởng. Nương luôn đi theo ngài Cũng không phải là biện pháp Để trong cùng có thật nhiều hài tử Cũng có lợi cho nương nương trưởng thành Trong lòng ta có chút không vui Chỉ nhiên không ủng hộ lý luận Có lợi cho sự phát triển hài tử Của Lào Thái Phó kia Muốn nhiều người xuất hiện bên cạnh Tiểu đồ chơi của ta làm chí Cùng ta tranh đoạt sao Hướng chi hảo tâm lần này Của Lão Thượng Thư Thật đúng là chuyện tình Còn phải chờ thương thảo đáy ta cũng không cho rằng những láo cha năm đó thận triều ém vụ thần mở rộng hậu cung này có tâm tư tốt. Lúc này lại thấy hạ tử trên trang nhã thoải mái tiêu xái đến trước mặt phượng vũ đưa tay ra đổ khuôn mặt tư cười. Chúng ta đi chơi nha. Tiểu phượng vũ mở to mắt, áp miệng ư một tiếng, thận cao hứng cùng trang nhã, tay nắm tay đi ra ngoài. Khỏe mắt ta liếng về phía lão thượng thư Khuếp miệng cười không rõ hàm ý. Trở mình, ta đổi từ thế thoải mái nằm, ta mắng quay trở lại quyển sách. Có lẽ, trường lãnh tiền vần kia còn chưa khiến cho người này học được nghe lời đây. Một cái không được, thì lại thêm một cái. Lúc này đổi biện pháp, muốn bắt tay, đánh về phía tiểu phượng vụ sao? Đúng là ý kiến hay đấy. Bất quá nếu có thể để tiểu phượng vụ vui vẻ mà nói, bản thân ta cũng mở một mắt, nhắm một con mắt. Lúc bữa tối, Tiểu Phượng Vũ mang theo trang nhã cùng xuất hiện. Nàng kéo góc áo của ta, ta thiết tỉnh cầu. Tiểu cơ, huynh để tiểu nhã lưu lại có được hay không? Nhìn ánh mắt nàng chờ đợi, ta như thế nào cũng không cực tuyệt được. Quét mắt, nhìn một vòng cô bé xinh đẹp cách đó không xa. lòng ta càng thêm sáng tỏ. Tiểu Phượng Vũ không thể nào biết chuyện này, phải yêu cầu ta đáp ứng mới được. Hắn là có người chỉ cho nàng. Mà người chỉ giáo nàng, tự nhiên là cô bé nhìn cực kỳ ô nhã kia. Như vậy là thú vị rồi, tiểu oa nhiên này muốn so tâm cờ với ta sao? Còn nhỏ tuổi mà có loài trí khôn này nên đáng khen hay không? Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm. Nàng mũ lâu lại trong cùng ta liền thỏa mãn nàng, hoặc là nói thỏa mãn tâm người sau lưng kia thì như thế nào? Ta gật đầu, tiểu phượng vụ cao hứng kiếm mũi chân lên hôn trên bàn ta một ngụm. Sau đó vui vẻ cười nói cùng bàn hộ mới của nàng. Tiểu đầu tử cầm lấy thiên bạc đốn cho ta một ngụm chè hạt sen đáy cây. Nhìn ra nhã ở bên cạnh bóc tôm cho tiểu phượng bộ thực hiện hết chức trách của tiện tị. Bé hạ tiểu thư nhà trang gia quả nhiên là rất biết chiếu cấu nương nương đầy. Ta liếng tiểu đầu tử một cái người ta thường nói ở cùng chỗ với người thông minh Người nọ cũng sẽ thông minh lên theo, sao ta không thấy tiểu đầu tử này có tiến bộ gì? Người trong bụng có tâm tư khác sẽ đem tâm nhãn của mình khắn vào ỏ, chứ chẳng lẽ riêu rào khắp nơi sao? Ta đang suy nghĩ xem có nên đem hộp đậu phụng này đổi về chỗ đại cụ cậu, tiếp tục bò dưỡng mấy năm hay không? Tiểu đầu tử, các người rung rung mấy cái. Bè, nó tài nói sai cái gì sao? Làm sao nô tài cảm giác? ánh mắt ngài bất thiện như vậy. Nhìn xem hộp đậu vũng này trừ trí khôn không có phát triển ra thì lá gan cũng mập không ít. Bệ hạ, thủ lĩnh ám vẹn ngân làng nhỏ nhất 12 tuổi quỳ trong bộ tối. Từ ghi thủ lĩnh trước đã cho ăn thường bởi vì muốn trách tỉ hiểm. Nhạc nhi gì gì liền từ từ mặc kệ thư tình của ám vẹn. Tiểu lâu đã ta tự mình chọn lựa trong đám người mới. Sau khi lên ngồi nhận như gì gì, nói tân đế cần có tình cách mới vừa lúc cho một tân thủ lệnh nàng cũng có thể dò bỏ trách nhiệm trên vai xuống, chuyên tâm đi theo vân băng vân thốt ngay đó ta liền bị hàng dẫn tới trụ sở huấn luyện ngân làng nàng cho ta xem người đường đề cử đương nhiên đều là năng lực trát tuyệt nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy những người đó thiếu hụt thứ gì Đột nhiên ánh mắt của ta đang bị hấp dẫn bởi tiểu thiếu niên cực kỳ tầm thường trong đám người này. Hắn đứng ở phía sau đòi ngũ, ổ hoàng không tính là giúp chúng, nhưng lại có một đôi mắt sắc bén như chim ơn. Tất cả áp vẹt cuối đầu không dám nhìn thẳng ta, bởi vì bọn họ tiếp nhận giáo dục chính là chỉ cần phục tùng. Hớ lần này tới lần khác cũng chỉ có thiếu niên này tấn đầu nhìn ta, không phải sợ hãi, không phải tôn kính, lại càng không phải phục tùng. Nhưng trong đó thở ra khí tức mà ta từng thấy qua trong mắt vụ thần. Ta đưa ngón ta chỉ hắn, là hắn. Một câu làm cho nhạc nhi gì gì sợ hết hồn, thậm chí có chút khó sự. Nàng nói tiểu lâu không phải là xuất thân từ bản bộ ngân làng. Mặc dù do thủ lĩnh giỡn nhất đề cử vào, nhưng vỡ công mô trí tất nhiên là không so được với ám vệ bản bộ bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn. ta tay Vẽ liền tỉ thí một chút đi. Nhạc nhì gì, gì gì được tập người nàng cho là thích hợp để tiếp nhận chứng thủ lĩnh gần nhớ nhất. Ráo đổi với Tiểu Lâu mời hai người tiến hành tỉ thí công khai. Nhưng kết quả là cực kỳ ngoài ý muốn của nàng. Tiểu Lâu chỉ trong nhảy mắt điện đem mũi kiếm chỉ thẳng vào trái tim người kia. Sự sát lạnh bị đè đáng trong đó tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đốc ấy ta liền nghĩ Nếu đối thủ là địch nhân chân chứng, giờ một kiếm kia đã sớm đâm thủng qua rồi. Nhạc nhi gì gì vẫn còn có chút do dự. đang nói bởi vì tiểu lầu thật sự quá đặc thù. Vào đội ngũ ngân làng không lầu, nhìn không ra độ trung thành của hắn. Nàng không thể đem mạng của ta, đặt trên một người không biết rõ. Nếu không, đang thật có lỗi với cha mẹ ta. Bản thân ta lại không để ý. Nàng không giảm, ta giảm. Ta biết. Tân để hơn nữa còn là vị vô nhỏ tuổi như ta. Muốn ở trong triều giữ vẫn gót chân, phải trừ phụ thân ta cho điều kiện tốt. Chính mình cũng phải mở đường cho bản thân mình phải được. Mới đầu tiên, ta phải bỏ dưỡng đội ngũ thầm phúc của mình. Tiếp đau tử có làm một, bình thường có lẽ có chút nghe thờ, nhưng thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ cũng không phải xe tục xích. cái thân trên thần tiểu lâu ta thích, ta liền thu thì như thế nào? sinh chính là đánh bạc cực lớn thì được lớn hoặc là hai bàn tay trắng hoặc là đại thu hoạch đánh bán của ta khácơ từ một thần, như thế nào lại có lúc nhìn nhầmm ta liền đem tính mạng của mình đánh đánhộ ở trên người ngườiểu niên này mà nhiều năm sau thực tế đã chứng minh rõ ràng ta đánh cuộc quả nhiên tiệt hảo thiếu niên này cuối cùng cũng không làm ta thất vọng hôm nay tiểu thư nhỏ của trang gia thời Diệm chơi chùa kem nương lương một mình nhóc tại sương gỗ, mộng canh giờ rưỡi. Tiểu lâu không mang theo tình cảm, hướng ta tiến hành hội bảo. Ừ, ta nghiêng người, đè nẻng lỡ giận, ý bảo hẳn nói tiếp đi. Thuộc hạ đem nàng nhốt tại ám phòng, trong 3 ngày ba đêm sẽ không có người mở cửa, không cho nàng đẹp chăn, không cho nàng ăn uống. Tiểu lâu tiếp tục ẩm bảo. tay yên tâm, đem hai tử ra nhã kia lưu lại. Chính là tính nhìn tiểu lâu trước mắt này chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Ta chưa bao giờ cảm giác mình ngoan độc, bởi vì ám vẽ này của ta tuyệt đối có thể dùng từ lòng dạ độc án để hình dung. Bất cả đối thủ là lão nhân, nữ nhân hay đứa trẻ, hắn cũng có thể không nháy mắt mà cho bọn họ phán huyết tàn khốc nhất. Nếu là dĩ vãn, ta cũng sẽ cảm thấy đối đại với một hài tử bốn tuổi như vậy, có nghiêm khắc một chút. Nhưng lần này, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Bởi vì nàng đụng đến người, nàng không nên đụng nhất. Tiểu phụng vũ bởi vì không thấy tỷ tỷ trang gia đột nhiên biểu mất, liền tới vang sinh ta. Ta chỉ nói tỷ tỷ trang gia kia nhớ nhà đã trở về. Tiểu hai tử luôn cả thèm chóng chán, rất nhanh quên tiểu thư trang gia, lại tiếp tục cuộc sống vui vẻ ngây thơ của nàng. Thời gian này, hết thảy hàng hạ, đều do một mình ta gánh chịu. Ta sao có thể nào để tính toán thủ đoạn của người khác? Đi đọc hại sự hồng nhiên của tiểu Phượng vụ. Tiểu Phượng vụ của ta chỉ cần giữ vững bộ gián này là được. Tiểu phương vụ đã quên, nhưng dĩ nhiên có người nhớ kỵ Trang đại nhân liên hiệp mấy vị cụ thần ngày thứ hai, liền vội vã vào nội cung, hướng ta cầu tình. Nói chẳng qua hai tự đang lúc cho đùa, xử phạt như vậy không khỏi quá mất hạ khác. Ta quát mắt như người quỳ trên đất, chỉ nói một câu không phải là hài tử, nàng là hoàng hậu. Ràng đại nhân há miệng, làm như muốn nói gì. Ta chấp ta đứng dậy, đứng ở trên bàn, mắt nhìn xuống đất, mà quả nhân là đại vương của thiên diệt. Mọi người ngây ngóp, cách thể do không nghĩ tới, ta đây luôn lười biển thành tính, mà cũng có khi hai chân chạm đất, hoặc là rốt cuộc hiểu trọ ý trong lời nói của ta. Ta là đại vương, chính là ông trời của bọn hắn, ra trời của thiên diệt. Phượng vụ là hoàng hậu, chính là nhân vật tôn quý nhất thiên diệm, trừ ta ra. Bọn họ có lý do gì, với tư cách gì tới đây, qua tay mối chân đối với ta cùng phượng vụ. Ba ngày sau, ám thức tư quá, cổ hoàng cung rốt cuộc mở ra. Lốn, ta nhả đi ra, sợ hãi cùng tiện vọng xóm xịt, cả xóm cha mất khuôn mặt, vốn đòi linh khí của nàng. Hơn nữa, khi đói lạnh, nàng lập tức ngã bệnh, nghe nỗi hấp hối. Thần vất vả mới nhận về cái mạng. Từ nay về sao cô bé xinh đẹp nổi dân nhất, đồng quan gia tiểu thư trùng, tiền trở nên khống đúng, vui buồn tất thường. Sự viết, yêu hòa năm thứ hai, ca đế nổi dẫn vì vụ hậu. Nữ hai bốn tuổi, từ nay về sao xa sốt. Từ đó, chúng thần không còn ai, dám đánh chủ ý vào hậu cung. Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thề đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 166 Phiên ngoại 14 Thiên cổ đại nhất ngũ đáy 4 Bê Hạ bắt hạng xới giả đến Tiểu đầu tự ở ban tay ta nói nhỏ Ta mở mắt Đói chuyện phải nam nhân trung niên có chút mặt mạp, mạp Nghe nói là bắt hạng Tam vương gia Hắn ta há to mầm nhìn ta không thể tin được. Hắn đại khái ra chưa từng thấy hoàng đế nào Hồng tôn trọng Long ý như ta. Ta đối với Bác Hãng từ trước đến giờ Hồng có hạo cảm. Ân quản lúc trước của Thái tử Bác Hãng, hiện tại là chủ thượng Bác Hãng cùng cha mẹ, ta đương nhiên là biết. Bác Hãng vẫn giả tâm bừng bừng, hơn nữa lấy Bác Đương Tửng là trung tâm. Cho đến năm Bác Đương Tửng bị cha phế bỏ công phu Chuyện bác hạng mới hơi bình ổn, không thì còn nổi lên bao nhiêu sóng giỏ, đơn này phải xứ già đến, đã là vì chuyện gì? Chỉ nghe bác hạng ta vương già ho khăn vài tiếng, rốt cuộn hồi phục nói, vương phái thần đến thiên diễm, hướng thiên diễm bệ hạ cầu hôn, từ đó hai nướng cách thành bàn hũ. Họa thấn, ta nghiêng đầu, bác đương tưởng là đang háng Tùng gì, ta nhớ tới ái thất nhiều năm không gặp. Đừng bảo là căn bản, không biết nàng ở ở phương nào. Cho dù nàng còn đang ở hoàng cung, ta cũng không thể nào để cho nàng vào hang sói Nhưng này, dù sao cũng là giao ban giữa hai nước, xử lý không tốt, sẽ khiến bác hạn có cớ xúc binh. Mặc dù ta không sợ đánh giả, nhưng chuyện đó cực kỳ phiền toái, hơn nữa hao tài tố của. Quốc gia phụ thân lưu lại, ta dĩ nhiên phải có trách nhiệm với nó. Dù sao hòa thân, Chỉ cần tiệm nhẫn nhân đi bắt hẳn là được. Buổi tối ta tướng tới tiêm ta, nói nguyện ý vì nữ phân ồ. Ta lặng một lúc lâu, mới hiểu được ý tước của hắn. Hắn là muốn cầu đường sống cho tiểu niệm gì những năm này bị ta nhốt vào lãnh cung, lãnh tiêm vân sao. Nếu không phải hắn nhắc tới, ta còn thật sự quên có người như vậy tồn tại. Ta nhớ nương nói cha thiếu lãnh già một công đạo. Hiện tại ta liền thay cha, trả phần nhân tình này đi đập tức cá bảo tiểu đậu tử triệu kiến lãnh tiên Vân mấy năm thành tù trong lãnh cùng năng tử hồ càng thêm trầm tỉnh so với trước kia tiểu đậu tử niệm chiếu thư đại khái nói nhờ hoàng đế đoạn ân đặc biệt phòng lãnh tiêm vân làm đứng thiện công chúa kết hôn cùng bác hãng vương vân vân tạ tướng kích động bái lại liên tục nhưng lãnh tiêm Vân chỉ có đầu phốc thân Nhìn không ra bất kỳ tâm tư gì Nhưng ta không có để ý Ánh mắt của ta đang khóa chặn Trên bóng dáng xinh đẹp Mặn vải bố tốt xác Khóa trá hướng chi minh điện chạy tới kia Trong cùng Nữ nhân nào cũng lấy tơ lộ làm vải Cho dù tiền nữ cũng không ngoại lệ ba mặn vải bố Trừ phượng vũ không có người khác Ta vẫn phát tài Để mấy người tạ tướng lui ra trước Nhưng lúc ấy Tớ ta cẩn thận một chút Có lẽ ta có thể phát hiện đáy mắt lại tiên vân đầy hận ý, thì vượng vụ cũng không gặp kiếp xấu như vậy. Tiểu cơ, đây là sữa đỏ nành vĩnh hưng ký ngoài cùng, ta chỗ mang về rãy vẫn còn nóng lắm, nếm thử đi. Vương vụ cẩn thân, ồm chán bạc, giống như hiến vật quý, đợi trước mặt của ta. Một nụ cười như cánh hoa, làm cho ta cảm nhận được mùa sừng ấm áp dựa của thù. 12 tuổi, đang đã có tư thái khuynh quốc khuyên thành, Cháu dù nằm mặn mộng thần vái bố, thì vẫn chói mắt hơn so với cô gái vái hoa, tồ xoàn đá phấn khá. Ta nhìn sữa đổ nành không tinh khiếp, đây là đồ ngoài cung, nàng lại xúc cung. Ta vẫn biết nàng thích ngoài cung, nhưng cũng đúng, tên nhỏ đã bị vây ở trong nội cung không thú vị. Nhìn cung điện nhiều năm không thay đổi, như thế nào cũng sẽ phiền chán. Trong lòng ta không tự chủ phiền não, ta nghĩ thật ra thì ta không tin mình. Ta sợ ở sâu trong tâm phượng vụ, cuối cùng ta không thể so với những thứ đồ chơi mấy mẹ kia. Ta sợ sau khi phượng vụ tiếng súng nhiều người hơn sẽ bỏ quên ta. Mặc dù những năm này phượng vụ với ta vẫn coi như là sống nương tựa lạ nhau, nhưng chim con lớn cuối cùng vẫn ba đi. Mặc dù ta sẽ không để cho tình hữu như vậy phát sinh, ta sẽ giam hai cánh chim nhỏ này, bốn nàng lưu lại. Nhưng thật ra ta muốn nhìn nàng Tâm tâm tình nguyện ở lại Chỉ vì một mình ta hơn Tiểu Phượng Nhi Nàng thích bên ngoài sao Ta không thể chỗ được hỏi ra miệng Dĩ nhiên thết Hương vụ cười đi tới Ta chỉ cảm giác trong lòng rất nàng Quả Nhi lại nghe Phượng Phụ nói Bởi vì đó là quốc gia tiểu cơ đang quản lý Ta à Có lần đi ra ngoài Thấy mọi người sống vui vẻ Ta liền rất vui Tâm huyến của tiểu cơ quả nhiên không có ụt phí. Vừa nói đôi mắt mười năm qua luôn trong suốt, lúng này sáng rỡ. Ta à, thích nhất tiểu cơ rồi, cho nên quốc gia của tiểu cơ, con dân của tiểu cơ ta đều thích. nên nổi đây tình ý, bi nàng nổi tự nhiên như vậy, phản vất vốn nên như thế. Đồng ta đột nhiên tung tăng như chim xẻ. Hương phụ sẽ không nói láo, cho nên nàng thích đi ra ngoài là bởi vì ta mà ta trong lòng nàng đứng vị trí thứ nhất. Nhanh uống sữa đau nành đi, hội sẽ không dễ uống. Phương vụ tự nhiên, không cảm nhận được tâm tình biểu hóa, hàng vạn, hàng nghìn của ta. Vẫn như cụ hiến vận quý, tự dơ thiệt bạc lên. tá mồm uống xong, trông veo tràn đỉnh cổ họng, đền trong lòng. Khi đó, ta vẫn còn chìm đắm vô hạn vui thích, không có phát gián âm mù, đàn hứng tiểu vượng gì của ta nhất tới gần. Lãnh Thiên Vân đi lên xe ngựa Bác Hạng, phương vụ mất tích từ hoàng cung. Người trong bóng tối, tiểu lầu rác lạnh, từng câu tình chữ hồi bảo. Bán đồ phòng thủ trong cung thiên diễm bị sao chép. Mẹ đẻ của lãnh Thiên Vân, ta phu nhân lãnh tướng, nhưng là vũ cơ của Bác Hạng. Cho nên, ta nắm quyền, ta không muốn nghe phân tích, ta chỉ muốn biết kết quả. Chỉ muốn biết cái phần nhì của ta rốt cuộc ở đâu. Lãnh tương vân là gián điệp của bác hạng, quang hậu nương đương bị bác hạng bắt đi. Tiểu lâu cuối trào nói, trong lòng ta độc nhiên hận, gián điệp bác hạng, ta không coi vào đâu, bán đồ phòng thủ bị trộm, ta cũng không sao cả. Chẳng qua là bọn họ không nên động phương Vũ Tìm người, đem toàn bộ của tộc lãnh tướng bắt lại, đưa đến phủ tông nhân chờ. Ta nghe thấy giống mình không mang theo mụn thì tình cảm từ trong miệng vung ra. Tiểu đầu tử nhìn ta một chút, nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không dám nói gì, tỉnh chỉ đi xuống. Ta biết hắn tưởng không biết chuyện, mà của tổng cực kỳ xa xôi kia, đã càng cánh xa vạn dặm cùng chuyện này. Nhưng trong lòng rõ ràng là một chuyện, có thể giận chó đến mèo hay không, lại là một chuyện khác. Dù nói thế nào, đánh gia cũng liên quan đến chuyện phụng vụ bị bắt. Chỉ cần phụng vụ có một chút thương tổn, đó liền khiến những người này Không chết tử tế được. Ra lệnh khẩn cáp, chẳng đoàn xe bắt hãng không cho phép bọn họ ra khỏi biên giới. Vâng, tiểu lâu tuân lệnh lôi xuống. Chuẩn bị khoái mã cho quả nhân. Nhìn ảnh trăng tròn như trước giữa màn đèn. Ta nghĩ tới trăng tròn lần trước. Phương Vũ còn ôm ta nói. Sau này muốn theo ta nhìn trăng rằm suốt 60 năm cho đến khi chúng ta là lão công công, lão bà bà rồi. Thầm răng rơi sạch, đồ, tóc hoa rơm, nàng cũng sẽ phụng bồi ta. Trong lòng ta không khỏi kinh hoàng Tiểu Phượng Nhi, nàng từ trước đến giờ không nói lão. Lần này, nàng không thể gạt ta. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Để lâu kinh ngạc nhìn ta. Bè hạ, công điện cần ngài trấn giữ. huân chì, bác hạng nói thông chừng, đánh chủ ý này. Muốn dẫn bè hạ vào vậy. con nữa, bọn họ còn muốn giữ vào hoàng hậu nương nương, làm bù hậu mệt bảo vệ tánh mạng, không dám làm loạn đường đường tạm thời an toàn luôn luôn ít mồm ít miệng như hắn thế nhưng nói ra một hơi rất nhiều trấn giữ hàng cung này liên quan gì càng lẫn hơn thiên diễm liên quan gì nếu tiểu thay tử ta bình an ta tiếp tục làm đế vương thiên diễm nếu không như vậy bác hãng còn có thiên diễm điều chôn cùng đi ta trơ mắt nhìn hưởng vụ ở trước mặt ta té xuống đó là vánh đá vạn trượng dưới ra nước chạy xí chạy về phía vực Minh Hải chân chính chến không có chỗ trồn ta chỉ cảm giác trái tim trong khoảng khắc đó liền hít thở không thông không có cảm giác, không có đau đớn ta mệt mờ nhìn phía trước dặm chân tại chỗ giống như là đi ở giữa không trùng lan lân không có thực cảm tiểu đầu tử cùng tiểu lâu gác cao ôm lấy ta sợ ta nghị quận ta há miệng Muốn bảo bọn họ buồn, nhưng thế nào cũng nói không ra lời. Bên cạnh xa xa truyền đến giọng lạnh tiên vân tê tâm điệt vế. Muốn chém giết róc thịt tùy các người. Ta đây mới xoay đầu lại. Nó thấy dao găm vừa mới hủy chung phượng vũ bên chân nàng. Hiện tại trên đó còn nhựa máu của phượng vũ. ha hà, ta nghe mình đã nụ cười. Từ nhẹ nhàng cho đến lúc cười giống như điên cuồng. Quả nhân làm sao căm lòng giết ngươi đấy Quả nhân này là ai tự xưng Thật là chán Ta còn có tiểu phượng gì Ta sao có thể là người cô đơn chứ Ta muốn người Sống không bằng chết Ta nghe thấy từng chữ Từng chữ một phung ra từ miệng ta Dung hợp với nụ cười Bảy hạ ngài đừng cười Giọng tiểu đầu tử mang theo nước nở vang lên Đại khái là Ta bình tinh lần đầu tiên cười Hồ chá tiểu đầu tử nhát như chuột. Nhìn xem, viên đậu phụng này ở bên cạnh ta lâu như vậy. Đá gàng, sao chỉ bằng hạt dẻ. Nhìn tiểu lâu người ta, bất quá chỉ là sắc mặt đắng bệnh một chút. Khó trách, thương kia, tiểu phận gì thường thích triêu gạo tiểu đầu tử. Lấy viện hù dọa tiểu đầu tử làm thú vui thường ngày Bệ hạ, người muốn khóc thì khóc đi. Tiểu đầu tử nói tiếp. Ta liếc nhìn hắn một cái. Cầm miệng. Tiểu đạo tử này thận đúng là nó lôn tung. Ta làm sao khóc? Ta khóc nhất định sẽ bị Tiểu Phượng Nhi chê cười. Buông ra. Ta không vui nói với hai người đang bám chặt lấy người ta. Thân thể của ta chỉ cho phép Tiểu Phượng Nhi chạm vào mà thôi. Hai người nam nhân này. Ách, được rồi. Trong đó có một bất nam bất nữ. Dù sao hai người này cũng không phải là Tiểu Phượng Nhi. Bám như vậy làm cái gì? Bệ hạ, ngài bảo đảm, ngài sẽ không làm chuyện điên rồ. Thanh âm tiểu đạo tử còn mang theo vài phần trung trậy. Tiểu lâu cũng chăm chú nhìn ta. Ta không nhìn được. Quả nhưng làm việc ngốc gì sao? Tiểu Phật gì vẫn chờ ta trở về đáy. Tiểu đạo tử cùng tiểu lâu liếc mắt nhìn nhau. Sợ là nghĩ thần kinh ta điên loạn rồi. Nhưng cuối cùng vẫn từ từ thả ta ra. Ta ngồi sỗng xuống, nhạc quan giao kêu lên. Máu tươi dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, cực kỳ xinh đẹp. Tiểu lầu cùng tiểu đào tử lại bắt đầu khẩn trường. bé hả? Cũng là một dây sao lời nói dừng lại. Bởi vì dao trên tay ta không mang theo một chút do dự chám đứng tứ chi lãnh tiên vần. Phanh một tiếng, thân thể lãnh thiên vần trụi lũi rời xuống mặt đất. Máu tươi chậm một nhịp từ trong chỗ góc phung ra. Tiếng kìu thay thảm của nữ nhân kìa ở trong tay ta hẳn là rất dễ nghe ám về bên cạnh bóng đàn túng nàng lúc này trong tay mỗi người chỉ có một đoạn cánh tay hay ngóc đứng nguyên tại chỗ không có phản ứng cách đó không xa bác hãn tam vương gia kia sắp bị chém trọng thương chưa từng thấy trường hợp như vậy cuối cùng bị dọn ngất tiểu đạo tự xoay người bắt đầu ỏi tiểu lâu ngó chừng ta không nói lời nào Trong gió, các lẫn mùi máu tươi nào đậm, cùng vể giọng nữ nhân bé nhỏ làm sao để khiến cho ta cảm thấy sương khóa như thế. Giao này quả nhiên đủ sắc bén, ta cười khen, không biết về ở trên mặt thì có cảm giác gì.